chương năm trăm ba mươi mốt tiền thưởng tăng vọt bình thường hai nàng trong lúc đó lẫn nhau chế rêu một cái đấu võ m ồ t một chút chẳng những không bị thương tình cảm của các nàng ngược lại vẫn là tăng tiến tình cảm một loại phương thức ta đây không phải muốn đi vào đại hải mượn biển khơi t h ủ y áp đúc luyện thân thể sao nếu không ta nơi nào sẽ làm như vậy a xù nả cãi lại nói đi đại hải đúc luyện phải dùng tới mỗi một lần thay áo tắm đều tại ta trước mặt khoe khoang nửa giờ đồng hồ mới đi sao cả dù dạ vừa nhắc tới không thể bơi thật sự chính là vĩnh viễn đau à, bất quá vừa nghĩ tới dầu vạn kim niệm l ự c quả nàng đã cảm thấy vẫn là đáng giá may mắn chỉ là không thể rơi đến trong biển rộng không thể bơi mà mà thôi không phải là không thể tắm nếu không ta thực sự ăn không tiêu á kỳ thực đây cũng không phải là không thể đi đại hải bơi lội xử lý bạ tổ lờ mẹ cũ mạ vết thương đem vứt xuống bên trong khoang thuyền tu dưỡng phía sau dịch thần nói rằng lẽ nào ngươi có biện pháp lúc đầu trở về cố chiến đấu mới vừa rồi tham tưởng cùng với chính mình kiếm đạo có chỗ nào không đủ hảo mị hạt dễ ạ bên trên nhìn qua năng lực giả là vịt lên cạn điểm này đã sớm là chuyển khắp toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn coi như là thế giới chính phủ nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có phương pháp phá giải lẽ nào dịch thần có có cái gì phương pháp đừng xem xù nạ thường thường ở cả dù dạ trước mặt khoe khoang nhưng trên thực tế nàng như n g là cực kỳ quan tâm cả dù dạ xem lúc này nàng so với cả dù dạ cao hứng dáng vẻ kích động sẽ biết thật vậy chăng cả dù dạ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn dịch thần nếu như ngươi thật sự có phương pháp gì phá giải năng lực giả không cách nào bơi điểm này nói phòng chừng năng lực giả sự đáng sợ sẽ tăng lên nữa một cấp bậc mỹ h ạ t nói rằng cũng không còn các ngươi nói tốt như vậy phương pháp này chỉ là thích hợp với cả r giả mà thôi dịch thân nhìn kích động mấy người cũng không nhử trực tiếp nói ra đối với còn lại năng lực giả là vô dụng các ngươi biết ta là cái gì xưng hô cả r giả niệm lực quả là dầu vạn kim năng lực sao không chỉ là nguyên do bởi vì cái này trái ác quỷ năng lực vô cùng bàn g diện là trọng yếu hơn chính là cái này trái ác quỷ năng lực giả có thể xuống biển bơi cạ r giả ngươi thử một chút đem niệm lực bao trùm ở thân thể của ngươi đưa ngươi thân thể hoàn toàn bao vây lại nhưng không phải mở rộng vẹn vẹn chỉ là bao trùm ở ngươi trên da hình thành một cái rất ít ỏi ô r ù ta thử xem lúc đầu có điểm m ệ t m ỏ i cạ r giả lần này nhưng là tinh thần đem niệm lực bao trùm toàn thân sau đó thả người nhảy tới trong b i ể n rộng dịch t h â n cùng xủ nạ vì pho nz ngư a hết ý phát sinh đồng thời nhảy tới trong b i ể n rộng ta có thể bơi lội cả dù dạ chính mình nổi lên mặt nước kích động kích thích bắt đầu nước biển tới thật vẫn có thể a mị hạt cũng là kinh ngạc không thôi tuy là phương pháp như vậy chỉ thích dùng cho cả dù dạ bản thân nhưng có thể để cho năng lực dạ làm được ở trong biển rộng bơi đây đã là hết sức kinh người cử động cái này trái ác quỷ thật sự chính là danh chính n ô n thuận dầu vạn kim a tuy là không phải thật chạm tới nước biển nhưng là t r ê n lệ không lớn cả dù dạ về tới trên thuyền nàng vừa rồi mặc dù đang trong biển rộng bơi nhưng toàn thân các nơi đều bị một tầng đơn bạc vô hình niệm lực bao trùm vì vậy trên người căn bản không có một điểm ngâm nước quá nước dáng vẻ mặc dù nạ cùng dịch thần ngược lại là thay n ước s ú n g bất quá y ghi phục của hai người đều là hàng hải đặc biệt đả tờ h hn dê tạo coi như nhảy đến ngâm nước vượt biển thủy giã sẽ không xuất hiện y ghi phục biến bán trong suốt tình huống thậm chí bề ngoài nhìn qua vẫn cùng làm thời điểm không có phân biệt hoàn toàn không cần lo lắng dịu ánh sáng hơn nữa như vậy chất liệu y phục coi như xỉ cũng chẳng mấy chốc sẽ làm về sau ngươi cũng có thể đi qua cái này một loại phương pháp đúc luyện chính mình năng lực ngẫm lại xem ở trong b i ể n rộng đúc luyện một ngày không cách nào k h ô n g chế tốt ngay lập tức sẽ biến thành vịt lên cạn hơn nữa càng sâu đại hải áp lực càng lớn tại dạng này áp lực ở bên ngoài dưới ngươi mở rộng năng lực hiệu quả cũng càng tốt dịch thân đề nghị ừ có thể bơi hảo hảo mà lĩnh hội vĩ đại tuyến đường an toàn cái này đại hải mỹ lệ cùng mỹ lực lại có thể có hiệu đúc luyện chính mình năng lực cả dù ra nơi nào sẽ cự tuyệt đùng đùng tiến đến c h ố n g không thanh em mực có văng lên đại môn liền mở ra một cái hải quân đại tá vẻ mặt kinh ngạc đi tới đối không nói ra nguyên soái tú dạ vins chuẩn tượng nở dê dẫn dắt hải quân đi tiêu diệt năm mộng đoàn hải tặc kết quả đi ra ô nhanh như vậy à tú dạ vins hiệu suất thật sự chính là rất cao à. bất quá cũng đúng vậy à có kẹt lệ cái này tên r i ả o h o ặ ở bọn họ đối phó bắt đầu năm ngộng đoàn hải tặc cũng đích xác sẽ bớt việc nhiều lắm không đầu tiên là có chút kinh ngạc sau đó là tốt rồi cả dĩ hạ nói rằng phóng phật năm ngộng đoàn hải tặc trong mắt hắn thật chỉ là c ó lại đồ ăn mà thôi câu mười điểm làm sao vậy biểu tình của ngươi làm sao khó coi như vậy không vừa mới nói xong cũng phát hiện trước mặt đại tá biểu tình dường như táo bón tựa như ta có thể không khó coi sao ngươi nhanh như vậy nói ra phán đoán của mình hết lần này tới lần khác ta đây bên trong kết quả cùng phán đoán của ngươi hoàn toàn tương phản nếu như ta bây giờ nói ra tới nhất định sẽ làm cho ngươi mặt không dễ chịu đến lúc đó ngươi cho ta tiểu hài xuyên vậy thảm hải quân đại tá tâm lý buồn bực suy nghĩ sớm biết vừa rồi hắn liền trực tiếp nói ra kết quả thì tốt rồi lẽ nào xảy ra vấn đề gì không lại không phải ngu ngốc lập tức kịp phản ứng nói mau kết quả là cái gì ngạch ưu giả vinh chuẩn tựa nờ dê bọn họ bị năm n ộ n g đoàn hải tặc đoàn diệt ở xỉ m ự c sở khoa đảo phụ cận trên đảo trừ hắn ra ở xỉ m ự c sở khoa đảo hải quân phân bộ căn cứ lâm thời khép lại hải quân ở ngoài còn lại từ tổng bộ hải quân theo hắn đi qua tiêu diệt năm n ộ n g đoàn hải tặc hải quân toàn diệt đại tá biết mình mang dậy nhỏ vận mệnh trốn không thoát chỉ có thể gục đầu xuống tới thấp giọng nói rằng không mày nhữ lại thành một cái chữ xuyên hắn cùng chiến quốc bất đồng lớn nhất chính là chiến quốc sẽ bị gặp thường thường khiến cho thần kinh chất dít g à o mà hắn lại gặp phải phiền phức lại trầm m ặ t xuống nhưng hắn càng là trầm m ặ t trước mặt hắn đại tá thì càng tâm kinh đ á m khiêu bình thường hải quân đối phó bọn họ là vô dụng không nghĩ tới thực lực của bọn họ thế mà lại mạnh như vậy cách lệ giảo hoạt cơ t r í cú dạ vins hai người bọn họ chuẩn tựa nd thực lực ba cái tiểu cao thủ liên thủ cư nhiên đều bị đoàn diện xem ra đối với thực lực của bọn họ muốn một lần nữa đánh giá không nhíu lại chân mày rất nhanh thì buông l ò n g ra dù sao tầng thứ t r ê n h lệch quá xa đối với không mà nói dịch thần đám người tuy là tương lai có tiềm lực nhưng hiện tại bất quá là có chút uy ngay cả vĩ đại tuyến đường an toàn cũng không vào vào hải tặc mà thôi đem bọn họ treo giải thưởng sửa lại năm ngộng đoàn hải tặc tiền thưởng tăng vọt tin tức bằng tốc độ kinh người chuyển khắp tây hải